Quá sức chịu đựng rồi Đứt mắt cô gắm rơi xuống từ khi nào Cô quay sang nói với mẹ Con không đi nữa đâu Mẹ giêm thư vô đi Con về trước Nói xong gắm vụt bỏ chạy đi Vừa chạy vừa khóc Lúc ngang nhà bà Quế Không nén được nỗi nhớ con gấm lại gần cánh cổng cất tiếng gọi Không nghe bà Quế đáp lợi Một lát sau thì cô Linh thọ đầu ra hỏi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 Và tự cô buộc phải kết thúc kiếp ngựa của mình Tại sao lại như vậy Tại sao tôi phải tự kết thúc đời mình chứ Gấm nói xong Cũng là lúc Thanh túm lấy được mái tóc Rồi mau chóng đưa cô lên bờ Thực hiện sơ cúng Ở cái bên cô dần chấp tay Mà ngửa mặt lên trời Kêu cúng trời Phật gia độ Một lát sau Tiếng của Thanh mừng rỡ rêu lên Gấm tỉnh lại rồi mày ơi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 Ông có con mà không biết dạy Bộ độ trên người nó là chứng cứ rõ ràng rồi Nó còn đòi hỏi cái gì nữa Vừa nói Lân vừa giật giật cái áo bà ba rơi xuống Chỉ còn lại chiếc áo yếm trên người Gắm như muốn chết thì bị nhục nhã Không chịu nổi hành động đó của Lân Nhớ vừa lại gần Nhặt cái áo mặc lại cho gắm Rồi cất tiếng nói Anh còn chưa đủ chứng cứ Mà sao dám mục mực khẳng định như thật vậy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 Mà lắc đầu Con không nghĩ anh ta lại tráo trở như vậy Nhưng bây giờ sự việc tình ngay Lý Giang Lại nằm trong ghi chép tội rồi Không tuân theo lại làng làm sao mà sống yên hả mẹ Mẹ cũng không biết phải làm gì bây giờ đi Gắm ôm mặt khóc nức nở Vì mình bị buộc tội Phải cạo đầu bôi vôi Rồi thả trên sông cho người ta bêu rếu Bước lại gần con gái Bà Cảnh kẻ nói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 Bữa nay em thấy hai lạ quá hả Bộ hài tính đi đâu hả À không Ai vẫn luôn ở nhà thôi Thôi mình ngủ đi nha Gắm dậy sớm Cô mặc lại cái áo yếm Mà cô Linh đã bước bỏ Rồi mang thùng đi gánh phân Đi tới bên đường Gặp đám thanh niên cũng mang thùng đi Thấy gắm Chúng liền đánh gõ vào thùng mà hát Tùng tùng tùng Còn gắm có chồng Lại ngủ với trai Bị chồng bắt được Gánh hai cái thùng Tùng tùng tùng tùng Gắm chỉ bật cười mà chua chát Cô nhanh bước đi gánh thùng phân Để lát ngủ dậy Mẹ còn có đồ bón cho cây Ngày mai thôi sẽ không còn những lợi cay đắng này nữa rồi Để đôi thùng trong góc vườn Múc nước rửa tay gấm mang trổ bần đi bán Hôm nay bán hết bận nhanh lắm Được năm hào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 Không thể để mình bị thả trôi xong Cho người làng sỉ nhục được Nỗi ước ước khiến cho gấm cố gắng nuốt Cuối cùng rồi cũng ăn hết Ôm cái rổ đã bán hết trái bận Cô bước đi Khi đi gần đến chợ đè gấm cảm nhận có một cơn đau bụng Từng cơn quảng thắt kéo đến Cơn đào khiến cho cô bước cũng không bững nữa Gắm chóng ván ngã xuống vệ đường Đầu va vào hòn đá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 Khi người nhà đến tôi sẽ trao lại Cô sống khôn thác thiên Hãy chỉ đường cho gia đình đến nhận xác của mình về lo hậu sự nha Người phụ tá dứt lời Cẩn thận tháo cởi chiếc áo Bất chát chạm vào cái túi áo bà bà Cô ta vội vã Bác sĩ à, có lá thư Là thật đó, lúc sáng tôi không hề thấy nó Màu mở ra coi bên trong Có ghi gì nhắc đến địa chỉ hay không Người phụ tá rung rảy mở lá thư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 Cô cấm sao lại ở nhà đoàn được Mẹ nó cứ lên một lần coi sao Nhưng không hiểu sao nhìn cái xác tôi tội nghiệp lắm Tôi cũng đã nói với chú Hướng rồi Nếu như không có người nhận xác Thì tôi sẽ đảm nhận việc tang lễ Bà Cảnh nghe rồi sụp xùi Đội cái nón tất tả đi lên nhà đoàn Trên đó đang lo ăn tán cho đám người tạo Thấy bà Cảnh chú Hướng liền chạy tới